Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ngủ có một đêm ở nhà mới Mà non chị giống như mấy người trong bệnh viện tâm thần đó Chắc lại gặp ma rồi chứ gì Trước câu nói tỉnh bơ của đứa em gái Tuyền mấp máy môi Phải đó, gặp ma Và nhỏ tú khe khẽ gặt đầu Đúng đó Đôi lông mày của Tuyền chợt nhíu lại Tựa người đang suy nghĩ Và ngay lập tức cô thay đổi thái độ bằng ánh mắt vừa trợn tròn lên như vừa gặp phải điều gì kinh khủng lắm. Ăn xong bữa điểm tâm sáng đơn giản do Vũ Dần làm, thì chị em Tuyền đưa nhau đi xung quanh khu vực ngôi biệt thự mà họ miễn cưỡng phải nhận đó là cây nhà. Tuy đã hơn 8 giờ mà sương mù vẫn mịt mù cả bầu trời, Nếu như cách xa chừng 10 m thì chỉ nhìn thấy bóng chứ không nhận dạng rõ nữa. Nhỏ Tú bắt đầu hắt hơi mấy cái liền khiến cho Tuyển phải lo lắng. Hay là chúng ta quay về nhà đi. Nhưng nhỏ Tú đã lắc đầu trước lời đề nghị này. Phải tập cho quen dần thôi chị hai à. Dù muốn hay không chúng ta cũng phải ở đây mà. Và Tuyển nhớ lại những gì xảy ra đêm qua. Cô làm ngơ hỏi em gái Em thấy ở đây có thoải mái không? Nhỏ Tú đưa một bàn tay lên vuốt mặt Nó nói như người lớn Nếu không buồn thì cũng sống tạm được đó Vậy đêm qua em ngủ có ngon không? Lúc chập tối hơi trần trọc vì lạ nhà Nhưng sau đó thì buồn ngủ quá Nên em ngủ một giấc dài tới sáng luôn Chừng gọi chị không thấy gì Nên em mở cửa phòng gọi Vũ Dần đấy. Rồi nó ngước mắt lên nhìn chăm chăm vào khuôn mặt chị gái. Nhỏ Tú hỏi. Có chuyện gì xảy ra với chị đêm hôm qua vậy chứ? Tuyền cố tình gạt đi. Không có gì đâu. Em không tin mà. Sao em lại nói vậy chứ? Cứ nhìn chị thì biết hết rồi. Trong nét mặt chị. Thì cái sự khủng hoảng kia vẫn còn hiện rõ kìa. Phải chăng là tiếng mở cửa đêm qua đã làm cho chị sợ ư? Và cả những bước chân của ai đó nữa? Thì ra là nhỏ Tú hiểu được vấn đề rồi. Nhưng có lẽ vì còn nhỏ ở lứa tuổi vô tư nên nó không có ấn tượng như chị. Quãng thời gian tuyển ngập ngừng chưa tìm được câu giải đáp thì nhỏ Tú phát hiện ra nét đẹp của quang cảnh chung quanh. Mà sao có thể bảo rằng không đẹp cơ chứ Khi ẩn hiện trong sương mù Là những hình bóng mờ ảo Của cả một đồi trà mênh mông Có đan xen màu sắc Với nhiều loại hoa Thật là một bối cảnh thiên nhiên tuyệt diệu Mà chỉ nơi đây mới có được thôi Nhỏ tú reo lên Nơi đây đẹp hữu tình quá trời luôn Nếu như có bạn Thì không đến nỗi buồn đâu nha Tuyển động viên Rồi sẽ có ngay thôi. Chỉ tại chúng ta mới đến nên chưa quen biết mà. Nhỏ Tú đảo mắt. Nhưng mà quanh đây em chẳng thấy bóng dáng một người nào cả. Tuyển cũng thầm lo ngại trong lòng nhưng không dám nói ra. Cô hứa hẹn. Hay là hai chị em ta sang nhà bác thành danh chơi đi. Tất nhiên là thái độ của nhỏ Tú thay đổi liên tức thì nó tiếu tít. Phải đó. Nhưng ngay lúc đó lại có tiếng Vũ Dần gọi từ nhà ra Tuyền nói với em Quay về đã rồi tính sau Cả hai về đến nơi thì trông thấy một giỏ thức ăn lớn để trên bàn Tuyền ngạc nhiên hỏi Vũ Dần Làm cách nào mà Vũ đi chợ mau quá vậy ta Vũ Dần đang co người trong chiếc áo len vì lạnh Bỗng nhìn cô gái lắc đầu Không phải là tôi đi mua đâu nha Mà là của ông bà Thành Danh Sai người đem qua cho chúng ta đó Tuyển thở dài suy tư Chắc là họ muốn giúp đỡ chúng ta đây mà Thoạt đầu cô cảm thấy rất là áy náy Nhưng sau đó nghĩ lại Thấy lòng nhẹ nhõm hơn Vì sự giúp đỡ của ông bà Thành Danh Chỉ là một khoản nhỏ không đáng kể So với những gì họ đang sống và có Là một phú nông rất giàu có Làm chủ cả hàng trăm mẫu trà và là giám đốc một công ty tư doanh thì tài sản của họ làm sao kể cho hết chứ. Tuyền nói với Vũ Dần rằng, họ đã cho thì chúng ta cứ việc dùng đi. Tiết kiệm được khoản chi tiêu nào thì càng tốt chứ sao. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net